Chương 3. Tự kỷ ám thị Biện pháp trung gian tác động đến tiềm thức con người Bước làm giàu thứ 3 từ kỷ ám thị là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức từ kích thích và khuyến khích bản thân qua nằm giác quan của con người Nói cách khác, từ kỷ ám thị là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ Nó đóng vai trò cầu nối giữa một bên là phần ý thức tạo ra tư duy Và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu vẫn tồn tại trong ý thức, không quan trọng đó là những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, nhưng những nguyên tắc của tự kiểm thị sẽ chạm đến tiềm thức con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó. Tào hóa đã cho con người năm cảm giác hay thường gọi là giác quan mà thông qua đó chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được những gì được truyền tới tiềm thức của chúng ta. Tuy vậy, trong phần lớn các trường hợp Con người thường không sử dụng khả năng kiểm soát đó. Điều này giải thích tại sao nhiều người phải sống một cuộc đời nghèo khó. Hãy hồi tưởng lại những gì mà tôi đã nói về tiềm thức. Tiềm thức giống như một khu vườn màu mỡ, khu vườn đó sẽ đầy cỏ dại nếu những hạt giống tốt không được gieo trồng. Từ kỷ ám thị Là một cách thức giúp bạn gieo vào tiềm thức của mình Những suy nghĩ mang tính sáng tạo Hoặc bỏ mặt cho những suy nghĩ có tính chất phá hoại Tìm thấy lối vào khu vườn màu mỡ đó của tâm hồn Nhìn thấy và cảm nhận được tiền bạc ở trong tay bạn Bạn đã được hướng dẫn trong bước cuối cùng của 6 bước Được nói đến trong chương khát vọng Là hãy đọc lớn mỗi ngày hai lần Xác quyết về khát vọng làm giàu của bạn Bạn cũng đã được hướng dẫn rằng Hãy hình dung và cảm nhận như thể bạn đã có được tiền rồi. Bằng cách làm theo những hướng dẫn này, bạn đã truyền được mục tiêu và khát vọng đó của bạn một cách trực tiếp tới tiềm thức trên tinh thần của một sự tin tưởng tuyệt đối. Bằng cách lặp đi lặp lại hành động này, bạn đã tự nguyện tạo ra những thói quen giúp củng cố thêm những nỗ lực của bạn nhằm chuyển hóa khát vọng thành những giá trị tiền bạc tương đương.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 Nếu chỉ đọc lên một cách đơn thuần thì không có kết quả nào Trừ khi bạn hòa quyện được tình cảm hay cảm xúc vào ngôn từ của mình Tiềm thức của bạn chỉ nhận thức và hành động Thông qua những suy nghĩ được hòa quyện với tình cảm hay cảm xúc Đây là một sự thật quan trọng nên hầu như đều được nhắc lại ở mỗi chương Sự thiếu hiểu biết về điều này là lý do chính Khiến phần lớn những người cố gắng áp dụng nguyên tắc từ kỳ ấm thị Không nhận được những kết quả như mong muốn Đơn giản là vì những từ ngữ không có cảm xúc sẽ không tác động đến tiềm thức của chúng ta Bạn sẽ không đạt được kết quả đáng kể nào cho đến khi bạn học được cách chuyển đến những tiềm thức suy nghĩ hay lời nói được cảm xúc hóa nhờ niềm tin Đừng náng lòng nếu bạn không thể điều khiển và định hướng được cảm xúc lần thử đầu tiên Hãy nhớ rằng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó Cái giá phải trả cho khả năng gây ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn Là sự kiên trì lâu dài trong việc áp dụng những nguyên tắc được nói đến ở đây Bạn không thể có được khả năng mong muốn với một cái giá thấp hơn Bạn, và chỉ có bạn mà thôi Phải quyết định phần lớn, phần thưởng mà bạn đang cố gắng phấn đấu Ý thức, tiền bạc có xứng đáng với cái giá mà bạn đang nỗ lực hay không Khả năng sử dụng biện pháp từ kỳ ấm thị của bạn Phụ thuộc rất lớn vào khả năng tập trung vào một khát vọng nhất định cho đến khi khát vọng đó biến thành một nội ám ảnh cháy bỏng. Làm thế nào để tăng cường sức mạnh của sự tập trung? Khi bạn bắt đầu thực hiện những hướng dẫn đã được đề cập cùng với 6 bước được nói đến trong chương khát vọng, bạn cần áp dụng nguyên tắc của sự tập trung. Sau đây là những lưu ý cần thiết để sử dụng một cách hiệu quả năng lực tập trung. Khi bạn bắt đầu tiến hành bước thứ nhất trong 6 bước, Xác định trong tâm trí của bạn số tiền cụ thể mà bạn khao khát có được Hãy nhắm mắt lại và hướng ý nghĩ của bạn về số tiền ấy Cho tới khi bạn thật sự thấy số tiền đó xuất hiện Hãy làm việc này ít nhất mỗi ngày một lần Khi bạn thực hiện bài tập này Hãy làm theo những hướng dẫn trong chương niềm tin Hãy cố tưởng tượng rằng bản thân bạn đang sở hữu món tiền đó nhé Đây là một thực tế rất quan trọng Tiềm thức nhận lấy tất cả những mệnh lệnh được truyền đến trên tinh thần một niềm tin tuyệt đối và hành động dựa trên những mệnh lệnh đó. Nhưng những mệnh lệnh này cần phải được lặp đi lặp lại liên tục trước khi được tiềm thức của chúng ta chấp nhận. Do đó, bạn có thể cân nhắc đến khả năng chơi ăn gian một cách hợp lệ đối với tiềm thức của bạn. Hãy làm cho tiềm thức tin rằng, bởi vì bạn tin điều đó, bạn phải có số tiền mà bạn đang hình dung trong đầu, rằng số tiền đó đang chờ đón bạn. Bằng cách làm như thế, tìm thức sẽ chỉ dẫn cho bạn những kế hoạch thực tiễn để đạt được số tiền xứng đáng thuộc về bạn. Hãy truyền suy nghĩ đến trí tưởng tượng của bạn và hãy chờ xem trí tưởng tượng của bạn có thể hay sẽ làm gì nhằm tạo lập những kế hoạch thực tiễn để biến khát vọng của bạn thành tiền bạc. Đừng chờ đợi một kế hoạch rõ ràng cụ thể rồi mới tiến hành những hoạt động thương mại hay dịch vụ để có được số tiền mà bạn đang hình dung Hãy bắt đầu tưởng tượng ngay từ bây giờ rằng bạn đang sở hữu số tiền đó Hãy đòi hỏi và trong đợi tiềm thức chuyển cho bạn những kế hoạch cần thiết Hãy luôn sẵn sàng với những kế hoạch này và khi chúng xuất hiện hãy thực hiện chúng ngay lập tức Những kế hoạch này có thể lué lên trong tâm trí bạn dưới dạng một niềm cảm hứng hay trực giác nào đó từ miền trí tuệ vô biên Hãy trân trọng và hành động theo sự chỉ dẫn của nó càng sớm càng tốt Trong bước thứ tư của 6 bước Bạn được hướng dẫn hãy tạo dựng một kế hoạch cụ thể Để thực hiện khát vọng của bạn Và hãy bắt đầu ngay lập tức để thực hiện kế hoạch đó Bạn nên làm theo những hướng dẫn Và với thái độ được nói trên ở đây Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra hình ảnh sống động rằng Bạn đang thực hiện những kế hoạch đó Đừng tin vào lý trí của bạn Khi tạo dựng một kế hoạch chuyển hóa khát vọng thành tiền bạc Lý trí của bạn đôi khi rất lười biến Và nếu như bạn hoàn toàn phụ thuộc vào nó Thì trong nhiều trường hợp có thể bạn sẽ thất vọng Khi hình dung ra số tiền mà bạn muốn tích lũy Hãy tưởng tượng rằng bản thân của bạn đang cung cấp một dịch vụ Hay tiến hành một giao dịch thương mại nào đó Để có được số tiền mà bạn mong muốn Điều này rất quan trọng đấy Kích thích tiềm thức của bạn Những hướng dẫn về các bước cần thiết để biến khát khao thành tiền bạc sẽ được tổng kết lại và hòa trộn với những nguyên tắc trong chương này thành các biện pháp dưới đây. Thứ nhất, hãy tìm một vài địa điểm yên tĩnh nơi bạn không bị làm phiền và quấy rầy. Hãy nhắm mắt lại và đọc thành tiếng để bạn có thể nghe được những lời nói của chính mình, lời tuyên bố về số tiền mà bạn dự định sẽ tích lũy. Thời hạn cần thiết và loại hình dịch vụ hay thương mại cụ thể mà bạn dự định sẽ thực hiện để được số tiền đó Khi bạn tiến hành những hướng dẫn này, hãy luôn tưởng tượng là bạn đã có tiền rồi Ví dụ, bạn dự định sẽ tích lũy được số tiền là 50.000 đô la vào ngày 1 tháng Giêng sau 5 năm nữa Bạn dự định sẽ làm người bán hàng để có được số tiền đó Lời tuyên bố mà bạn viết ra có thể tương tự như sau Vào ngày 1 tháng Giêng 5... Tôi sẽ có được 50.000 đô la Số tiền này sẽ đến với tôi nhiều lần Qua nhiều thời điểm khác nhau Trong suốt khoảng thời gian từ nay đến đó Để có được số tiền đó Tôi sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất Trong khả năng có thể Tôi sẽ cống hiến hết mình như một người bán hàng Với tất cả sức lực và hiệu suất tốt nhất có thể Miêu tả thật kỹ phương thức dịch vụ Hay thương mại mà bạn dự định thực hiện Tôi tin rằng tôi sẽ có được món tiền này Niềm tin của tôi mãnh liệt đến mức Tôi có thể thấy được tiền đang ở trước mắt Tôi có thể sờ thấy chúng Số tiền đó đang được chờ đến chuyển đến tôi Vào thời điểm đã định Và theo đúng với dự án kinh doanh Mà tôi được dự định thực hiện Để có được chúng Tôi đang chờ đợi một kế hoạch Mà qua đó tôi có thể tích lũy được số tiền trên Và tôi sẽ làm theo kế hoạch Cho đến khi tôi nhận được kết quả đó Thứ hai Hãy lặp lại những chỉ dẫn này Cả ngày lẫn đêm cho đến khi bạn có thể thấy được trong trí tưởng tượng của mình số tiền mà bạn chịu đựng sẽ tích lũy. Thứ ba, hãy để một bản copy lời tuyên bố của mình ở nơi bạn có thể nhìn thấy được nó cả ngày lẫn đêm. Đọc nó trước khi đi ngủ cũng như sau khi thức dậy cho đến khi nó được lưu lại trong đầu của bạn. Hãy nhớ rằng khi bạn thực hiện những hướng dẫn này là bạn đang áp dụng nguyên tắc tự kỳ ám thị nhằm mục đích ra lệnh cho tiềm thức của bạn và hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn sẽ chỉ hành động dựa trên những chỉ dẫn đã được cảm xúc hóa và mang trong đó tình cảm thật sự. Niềm tin là cảm xúc mạnh mẽ và hữu nhất trong các cảm xúc. Những hướng dẫn này lúc đầu có thể hơi trừu tượng, đừng để điều này làm bạn nản lòng. Hãy làm theo những hướng dẫn này cho dù nó trừu tượng và có vẻ như phi thực tế đến đâu. Nếu bạn làm theo trên cả lĩnh vực tinh thần lẫn hành động thì tới một lúc nào đó cả một vũ trụ mới của sức mạnh sẽ mở ra trước mắt của bạn. Hoài nghi với tất cả những ý tưởng mới là bản chất của con người. Nhưng nếu bạn làm theo những hướng dẫn này, thái độ hoài nghi của bạn sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự tin tưởng. Và rồi, sự tin tưởng sẽ sớm kết tinh thành một niềm tin tuyệt đối. Nhiều nhà triết học đã tuyên bố rằng con người điều khiển được số phận của mình, nhưng phần lớn họ đều không giải thích được tại sao lý do con người có thể kiểm soát được số phận của mình và cả môi trường xung quanh là bởi vì chúng ta có khả năng ảnh hưởng lên chính tiềm thức của mình quá trình biến khá vọng thành tiền được thực hiện thông qua hình thức từ kỳ ám thị đó là nguyên tắc quan trọng mà qua đó bạn có thể chạm tới và ảnh hưởng đến tiềm thức của chính mình những nguyên tắc khác chỉ là những công cụ đơn giản để áp dụng phép từ kỳ ám thị hãy lưu trữ suy nghĩ trong đầu và bạn hãy luôn ý thức được rằng nguyên tắc từ kiểm thị sẽ giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực của bạn nhằm tích lũy tiền bạc thông qua những phương pháp được nói đến trong cuốn sách này sau khi bạn đã nghe xong cuốn sách hãy quay trở lại chương này và thực hiện trên cả tinh thần cũng như hành động theo hướng dẫn sau đây hãy đọc cả chương một lần mỗi tối cho đến khi bạn bị chinh phục hoàn toàn để tính đúng đắn của những nguyên tắc từ kỳ ám thị Và rằng những nguyên tắc đó sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của bạn Trong khi đọc, hãy dùng bút chì gạch dưới những câu gây ấn tượng mạnh đối với bạn Hãy làm đúng theo những hướng dẫn đã được đề cập ở trên Nó sẽ đưa bạn đến một sự hiểu biết thấu đáo Cũng như nắm vững các nguyên tắc thành công Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ Đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn